hình ảnh ông bà ngoại không bao giờ thay đổi về tuổi tác trong ký ức của tôi vẫn giống hệt như trong những bức ảnh chụp khi ông bà vừa bước vào tuổi già mà các bản sao được truyền lại cho từng người trong bốn thế hệ con cháu đông đúc như một nghi lễ thiêng liêng của gia đình nhất là những bức ảnh của bà ngoại trang k i lina người phụ nữ cả tin nhẹ dạ và đa cảm nhất mà tôi đã từng g ặ p trên đời người bao giờ cũng lo sợ trước những điều bí ẩn của cuộc sống thường ngày để làm dịu bớt nỗi cực nhọc của công việc bà thường cất giọng khàn đục của người già hát những khúc tình ca nhưng thỉnh thoảng lại đệm vào một tiếng thét tuyên chiến chống lại định mệnh cầu đức mẹ đồng trinh bà ngoại thấy những chiếc ghế đu có thể tự đu đưa những bóng ma của bệnh hậu sản đã chui vào b u ồ n các sản phụ hương qua lại ngoài vườn như bóng b a vô hình những chiếc dây thun bỉ vất c h i ế sàn n à có hình con số có thể là dấu hiệu của giải thưởng đặc biệt của kỵ xổ số, số một con chim không có mắt đã bay lạc vào phòng ăn và chỉ có thể đuổi được nó bằng bài hát tuyệt vời bà tin là có thể giải mã được tên người sáng tác và nơi ra đời của các bài hát từ tỉnh truyện tới bà cũng m ư n g tượng ra những tai họa sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra linh tính cảm thấy ai sẽ đổi m ũ trắng từ r i o h a s a tới nhà hoặc là bệnh đau bụng của manor chỉ có thể chữa khỏi bằng mật gà ngoài nghề bó toán bà còn là một thầy lang giường bà ngoại có cách thức rất riêng để đoán mộng của mình và của người khác bà tin là nó điều khiển hành chi hàng ngày của mọi người trong nhà và quyết định cuộc đời của tất cả các thần chiên tuy vậy bà cũng đã có lần suýt chết mà không kịp biết trước lần đó bà vượt kéo tấm khăn trải giường ra thì đã nghe một tiếng nổ phát ra từ khẩu súng ngắn mà ông ngoại vẫn cất ở dưới gối để phòng thân trong lúc ngủ căn cứ vào lỗ thủng trên trần nhà người ta tính rằng viên đạn đã đi xẹt qua rất gần mặt bà từ khi có trí nhớ tôi đã cảm thấy hình phạt của mỗi buổi sáng chỉ vì chuyện đánh răng bà ngoại luôn đè tôi ra để cọ răng cho tôi trong khi bà lại hưởng đặc quyền kỳ lạ là được tháo hàm răng ra rửa rồi ngâm trong cốc nước khi đi ngủ nghĩ rằng hàm răng của bà là răng thật và nhờ cái mẹo nhà quê nào đó mà bà đã lấy ra được tôi cứ bắt bà h á mồm cho xem phía sau của đôi mắt bộ não mũi tai có cái gì không tôi hoàn toàn thất vọng vì chỉ nhìn thấy vòm miệng không có ai lý giải cho tôi điều kỳ lạ trên nên suốt một thời gian dài tôi cứ cố thuyết phục ông n h à sĩ làm cho tôi được như bà ngoại để bà cọ răng cho tôi trong khi tôi vẫn được đi chơi ngoài phố hai bà cháu chúng tôi có mật mã riêng để giao tiếp với vũ trụ vô hình ban ngày thế giới kỳ lạ của bà ngoại làm tôi say mê nhưng ban đêm lại gây cho tôi nỗi kinh hoàng nỗi khiếp sợ bóng tối có trước cả bản thân ta cứ đeo đuổi suốt cuộc đời tôi trên những con đường cô đơn và cả ở những nơi nhảy múa của toàn thế giới ở nhà của ông bà ngoại mỗi vị thánh có một phòng thờ và mỗi phòng lại có một người chết nhưng căn nhà thực sự có tên gọi chính thức nhà người chết chính là nhà hàng xóm của chúng tôi tên của người chết đó đã được tìm ra trong một lễ gọi hồn alfonso mora một người gần gũi do ông ta đã xác minh trong các cuốn sổ theo dõi khai sinh và khai tử cha đã tìm thấy rất nhiều người có tên như vậy nhưng không có dấu hiệu gì là người chết này thuộc gia đình chúng tôi trong nhiều năm căn nhà này là nhà của cha đạo người ta đồn rằng bóng ma chính là cha angari ta và chuyện này tung ra chỉ để xua đuổi những kẻ tò mò chuyên đi dò la các hoạt động về đêm của cha xứ tôi chưa có dịp quen biết mê mê nữ nô lệ người địa phương mà gia đình mang theo từ b a r a n c a trong một đêm mưa bão cô ta cùng em trai a l l g r i o còn ở tuổi thiếu niên đã bỏ trốn nhưng tôi thường kể nói chính hai chị em cô này đã làm cho cách nói của mọi người trong gia đình pha tạp thêm nhiều từ thổ ngữ thương ngôn ngữ tây ban nha khó hiểu mà hai chị em họ sử dụng làm cho các nhà thơ cũng phải ngạc nhiên mọi chuyện bắt đầu từ một ngày đáng nhớ khi cô ta tìm thấy hộp diêm mà bác soan de dio bị mất liền đem tới trả lại với câu nói lai tập đầy vẻ đắc thắng diêm con ở đây của ông khó mà tin được rằng bà ngoại mina với những người đàn bà lơ ngơ lại là c h ỗ d ự a kinh tế của cả nhà khi mà các nguồn thu nhập bắt đầu có sự trục trặc ông đại tá có một số mảnh đất r ã i rác nhiều nơi đã bị nông dân l ớ n chiếm và từ chối không chịu đuổi họ đi có lần để cứu thanh danh của một trong những đứa con mình ngài đại tá đã phải cầm cố căn nhà ở kataka và vậy là mất thêm một món tài sản để đổi lấy danh dự khi không còn tài sản gì đáng giá để duy trì cuộc sống gia đình bà ngoại mina chỉ còn cách dựa vào nghề làm bánh mì bánh ngọt bán những con thú bằng kẹo bột ở tất cả các t h ị tứ bán những con gà mái lông dừa màu gió trứng d ị c hay h mớ rau củ trồng ở vườn sau bà cắt giảm triệt để các loại dịch vụ chỉ để lại những gì thiết yếu nhất cho nhu cầu sử dụng của gia đình tiền mặt không còn được nhắc tới trong truyền thống ngôn từ ở nhà nữa ví dụ như khi cần mua một chiếc đàn dương cầm cho mẹ tôi sau khi học ở trường vậy bà bác ba tính toán chính xác theo đơn vị tiền tệ của gia đình một chiếc đàn dương cầm giá năm trăm quả trứng